Kính chào chú vị đào Hữu đến với tiểu điểm thính phòng hòa thị tiên thành Ở tập 22, sau khi tam đại gia tộc bị thập kích, các thiên Kiêu đều bị trọng thương Thì họ quyết định lấy bảo vật giúp đỡ tu luyện của gia tộc ra để trợ giúp liên minh Cùng với đó nó cung cấp tài nguyên tăng cấp 3 lần, không những nình truyết dựa vào đó để tiến cảnh nhanh chóng Mà hắn còn thành công lôi kéo được Ninh Trầm và Ninh Dũng Từng bước tạo dựng tay chân nhân mạch, thể hiện ra phong phạm của cường giả Nhưng trong khi khôi phục linh tính cho viên đại thắng Thì hắn bất ngờ bị mất khống chế Tình tiết tiếp theo ra sau Mời quý vị đến với tập 23 Tiên công khai vật Tác giả cổ chân nhân chương 112 Hiệu kinh vô hiểm Đình huynh Vừa bước vào cổng chính Trịnh Gia Ninh Chuyết đã thấy Trịnh Tiễn tự mình ra đón Đây là lần đầu tiên Hắn chính thức đến bái phòng Trịnh Gia Trịnh Gia bày ra nghi thức long trọng Mở toàn cổng chính nhà mình Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi Đã là không tầm thường Bởi vì Ninh Chuyết dù sao Cũng là một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ Không chỉ có thế Trịnh Gia còn cho Trịnh Tiễn đích thân ra mặt tiếp đón Trịnh Huynh Lại về phiền Huynh ra tận đây đón ta Ninh Chuyết bước xuống xe ngựa Sau khi thấy trịnh tiễn, thần sắc thoáng kinh ngạc Sau đó là một cỗ cảm khái dâng linh Có chút xúc động vì được đối đải trọng thị như vậy Lúc này thương thế của trịnh tiễn vẫn chưa hoàn toàn bình phục Gần nhất toàn thân đều được băng bó bằng vải trắng Ngác cười sảng khoái một tiếng <cười> Đừng nhìn thấy ta thế này Kỳ thật thương thế đã ổn định rồi Bình sĩ trịnh ra ta Sao có thể vì chút thương thế nhỏ mà lãnh đạo với bằng hiếu Mời, để ta mang người đến phòng luyện khí Sau khi ba nhà tiến hành hợp tác sâu hơn Mỗi gia tộc đều mở ra một số Câu trình riêng của mình Ví dụ như phòng chế phủ của Ninh Gia Mấy tòa pháp trận của Chu Gia Cùng với phòng luyện khí của Trịnh Gia Đường hoàn nghề nhất đương nhiên là tụ tán như ý Linh tịch trận của Chu Gia Nghe nói hiện tại đã kín hết chỗ Phải xếp hàng đợi mới đến luật sử dụng Tiếp theo chính là phòng luyện khí của Trịnh Gia Rất nhiều công trình của Trịnh Gia Và Chu Gia còn hoành trắng hơn Cập phủ thành chủ Trước kia khi kiến thiết nên thị Tiên Thành Nam Đậu Vương chiếu gánh vác hơn phân nửa chi phí, nhưng hai nhà Chu gia và Trịnh gia cũng có công hiến rất lớn. Bởi vậy, sau khi xây dựng xong thành trì, hai nhà bọn họ được phân chia cánh đồng linh bạch tốt thứ hai, quản lý hai tòa trận trụ của đại trận. Có được điều kiện ưu việt hơn hẳn so với các thế lực khác. Chu gia có được không gian bố trí pháp trận rộng rãi nhất, có nhiều đất dụng võ hơn, còn Trịnh gia thì sở hữu địa hòa chất lượng vào rồi giàu nhất, thuận tiện cho việc luyện khí của họ. Theo đại cục mà nhìn, đây là đánh cờ Giữa các thế lực ở địa phương Và trụ cột trong triều đình Trên đường phố, dòng người qua lại thấp nập không thôi Viên đại thắng lặng lẽ Hành tẩu trong đám đông, cúi đầu bước đi Người đi đường vô hình va phải nó Nó cũng không hề phản ứng Một số người bị nó đụng ngã xuống đất Cũng không muốn gây chuyện Nhiều lắm chỉ lầm bầm vài câu Rồi hâm hực bỏ đi Bởi vì sau khi viên đại thắng mặc thường tiết hán giáp Giáng người cao lớn Lại tỏa ra khi tức tu vi trúc cơ Hơn nữa khuôn mặt của nó không chút biểu cảm, lại toát ra vẻ u buồn cùng với khí thức tuyệt vọng, thoạt nhìn đã biết là kẻ khó dây vào. Dưới sự dẫn dắt của Trình Thiến, mình quyết đi đến một gian phòng luyện khí, hắn quan sát một vòng liên tục tán thưởng. Công chuyển bên trong phòng luyện khí tinh xảo, mà còn chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, có rất nhiều thứ là mình trước lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt, trước kia chỉ được đọc qua trong sách vở. Tu chân bách Nghệ phát triển thế này, các ngành nghề đều đã vô cùng chuyên nghiệp khác biệt vô cùng rõ ràng không giống như thời cổ đại cánh cửa bách nghệ đều tiên đúng đơn giản một vị tù sĩ chỉ cần một cái đan lô là có thể luyện đan luyện khí còn bây giờ đan lô đã được chia nhỏ công dùng chuyên dùng để luyện đan luyện khí vân vân Trịnh Tiễn đưa qua một khối ngọc giản Trịnh Già chúng ta cũng tích trữ rất nhiều nguyên liệu nói là bao là bát ngát thì hơi quá nhưng chắc chắn đã vượt xa so với trên thị trường tất cả nguyên liệu trong ngọc giản này Đinh Huynh đệ cứ tùy ý sử dụng, nhưng dầu ước của ba nhà chúng ta, nguyên liệu sử dụng sẽ được tính theo giá thị trường, cuối cùng sẽ thống kê lại số lượng tiêu hao định mức của mỗi nhà. Nói tới đây, Trịnh Tiến lại lấy ra một khối ngọc giản khác, nguyên liệu ở trong này là ăn khắc riêng mà gia tộc cho ta, Ninh Huynh cũng có thể lấy sử dụng. Đây rõ ràng là muốn lấy lòng Ninh Chuyển, Ninh Chuyển mỉm cười không khách khí nhận lấy, đặt tại Trịnh Huynh, nếu Trịnh Huynh rảnh rỗi, chỉ bằng ở đại đài một lát Lần này tôi mượn phòng luyện khí của quý tổng Là muốn luyện chế một bộ cơ quan Ninh Chuyết nói Đây là bản vẽ cơ quan do tiểu đệ thiết kế Kính xin Trịnh Huynh xem qua Ninh Chuyết chủ động đưa ra một khối ngọc ràn Trịnh Tiến cảm thấy kinh hỉ Biết được Ninh Chuyết đã tiếp nhận hảo ý của mình Thì lập tức có quà có lại Ninh Huynh có thể thiết kế ra cơ quan hỏa bạo hầu Chú tạo nghệ cơ quan của ta sao có thể múa rìu qua mắt thợ Ninh Huynh đệ đã độ lượng như vậy Thì lên để ta chiềm ngưỡng thử tân tác của người Trinh Tiễn lập tức nhận lấy Ngọc Giản Bản thân của gã không coi quá nhiều hứng thú lắm Đối với cơ quan thuật Nhưng việc liên quan đến tranh đoạt dung nhan tiên cung Cũng với tài năng cơ quan thuật kinh người Mà Ninh Chuyết biểu hiện ra trước đó Khiến cho gã không thể không xem qua bản vẽ cơ quan này Gã vừa mới mở mắt nhìn Thì phát hiện bản vẽ của một cơ quan hầu tử Càng xem xét kỹ lưỡng Các càng phát hiện ra cơ quan hầu tử này Không phải dùng để hái hỏa hỏ Mà rõ ràng là dùng cho chiến đấu Trinh Tiến càng xem Hai mắt càng sáng lên Trong lúc nhất thời chìm đắm trong bàn vẽ Im lặng không nói một lời nào Ninh Chuyết cô không để ý tới gã Trực tiếp đi đến một góc Cầm lấy dụng cụ Bắt đầu nhóm lừa lò luyện Viên Đại Thắng đi qua cổng thành phía Tây Hỏa Thị Tiến vào khu vực hoang dã Dần dần xung quanh nó đã không còn bóng người Nó từng bước một đi vào khu rừng rậm rạp Ở phía Tây Hỏa Thị Sơn Bóng lưng mặc dù cường trắng Nhưng lại toát ra vẻ cu độc Bị thường tới não nể Cuối cùng Nó dừng lại ở một vùng đất hoang vua Ngồi trên một đỉnh đồi nhỏ không đáng chú ý Ngờ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh Nhìn trời cao, nhìn mây bay Ninh Chuyết phun ra một cụm chọc khí Cẩn thận từng ly từng tí Lật qua lật lại cổ tay rót dung dịch ngân thủy đã được luyện hóa Vào bên trong khuẩn đúc Trịnh tiễn lập tức ra tay sử dụng phao quyết Điều khiển ngân thủy nhanh chóng lan rộng Lấp đầy mọi ngóc ngách trong khuẩn đúc Ninh lên bên trên vách tường mờ pháp trận, ngay lập tức mở luồng hàn khí từ đỉnh phòng tràn xuống, khiến cho khuôn độc đang ở nhiệt độ cao Nhanh chóng hạ xuống, đông lạnh thành một khối băng. Trịnh Tiễn phất tay xua tan hàn khí đi, sau đó lấy ra một bộ phận cơ quan Của hình thù kỳ quái. Đây cũng là một khối cuối cùng. Nhờ có phòng luyện khí của Trịnh gia, cộng thêm sự hỗ trợ của vị tu sĩ thiên tài, Tinh thần luyện khí như Trịnh Tiễn, nên quyết đã hoàn thành việc chế tạo các bộ phận cơ quan trong thời gian ngắn xa so với dự kiến ban đầu quán Tiếp theo chính là lắp ráp, tổ hợp lại chúng với nhau. Không có gì bất ngờ, sau khi lắp ráp thuận lợi, một bộ khung xương viên hầu cao tám thước xuất hiện ở trước mặt hai người. Trình Tiến không ngừng tấm tắc khen. Chỉ đơn thuần một bộ khung xương này đã có hơn trầm khớp nối hoạt động. Cơ quan viên hầu này khi chế tác thành chắc chắn vô cùng linh hoạt, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nó đòi hỏi năng lực điều khiển của tu sĩ cực cao. Rất nhiều người e rằng Không thể nào phát huy rất toàn bộ huy năng của cơ quan này Ninh Chuyết nói Đây là ta tự thiết kế cho bản thân Chính là cố ý chế tạo ra hình dáng như vậy Để có thể rèn luyện kỹ năng Điều khiển cơ quan tạo vật Có thêm không gian tiến bộ trên một mức độ thật lớn Tốt Tiếp theo chúng ta sẽ khắc trận pháp Sau đó lắp đặt chút trận bàn Cuối cùng mới là bổ sung Các bộ phận khác của cơ thể Trình tiễn gật đầu trước mặt lộ về vui mừng Cứ theo quy hoạch của người mà làm Nên huynh đệ, ta sẽ ở bên hỗ trợ người đến cùng Mặc dù chết người vẫn còn có tổn thương Nhưng gã vẫn luôn muốn tham gia toàn bộ quá trình Một mặt có thể quan sát trực tiếp tạo nghệ chế tạo của cơ quan Ninh Chuyết Mặt khác cũng có thể mượn cơ hội này rèn luyện Nâng cao trình độ cơ quan của bản thân Hai ngày một đêm trôi qua, rước cuộc đại công cáo thành Không bằng ở lại phủ của ta nghỉ ngơi một đêm Sáng mai rồi đi cũng không muộn Trịnh tiễn giữ Ninh Chuyết lại Gã đã tham gia toàn bộ quá trình thu hoạch rất lớn, cảm nhận được sự thú vị và phân khích của cơ quan thuật Thì nói thẳng, Ninh huynh đệ ta hận không thể cùng người thức trắng đêm đàm đạo Ninh truyết cười khổ chỉ vào những băng vải trên người đối phương Lúc trước băng vải còn trắng giờ đã thấm máu loang lổ còn dính đầy vết bẩn đen xám Trịnh huynh, người nên dưỡng thương cho thật tốt đi đã Lần này được người toàn lực cố trợ, tiểu đệ ta vô cùng cảm kích Nếu như còn ở lại e là trên dưới quý phủ sẽ có ý kiến Sau này nhất định còn có cơ hội Chúng ta có thể thoải mái trò chuyện Trình Tiến cười lớn một tiếng Cũng được, cũng được Đúng rồi, suy chút nữa quên mất việc này Vài ngày nữa Ba nhà chúng ta sẽ tiến hành một cuộc hành động liên hợp Cần người tới dẫn đầu Mấy người chúng ta bị thương thế này Nên không tham gia được Mặc dù đám thiên tài ba nhà bọn họ Vẫn có thể hồn nhập tiên cung Nhưng nhục thân bị thương Đang trong thời gian khôi phục Cần phải có hồn phách tọa chấn Bằng không mà nói Nhục thân mới sinh ra rất dễ bị dị dạng Không thể giúp ngợp hoàn hảo với hồn phách Điều này sẽ tạo thành rất nhiều trở ngại Trong việc tu luyện sâu này Làm giảm hiệu suất tu hành dưới năm dài tháng rộng Loại hao tồn này sẽ càng lớn Đến mức không thể chấp nhận được Màn đêm buông xuống Ninh Chuyết lên xếp ngựa rơi khỏi trịnh ra Hòa thị tiên thành không cấm người dân ra vào ban đêm Viên đại thắng cũng đã lèn vào thành Trước khi Ninh Chuyết trở về nơi chú quân của gia tộc Nó đã âm thầm lèn vào nhà của Ninh Trách. Lặng lẽ chờ đợi Ninh Chuyết trở về Đúng như Ninh Chuyết dự đoán trước đó Cảm xúc quả nhiên sẽ phát nhạt dần Cảm xúc càng mãnh liệt Càng không thể kéo dài được lâu Sau khi ngồi xuống bất động Ở vùng hoàng dã hai ngày một đêm Cảm xúc Covid đại thắng dần dần lắng xuống Như thủy chiều rút đi Linh tính trần trụi lộ ra ngoài Một lần nữa nghe thức mệnh lệnh chỉ huy của Ninh Chuyết Thế nhưng bị thương vẫn còn tồn tại Như một lớp vải sám Đặng nế bao phủ lấy tâm tính của nó Ninh Chuyết điều khiển viên đại thắng Nhưng đã không còn được phục tùng giống như trước kia Theo như ghi chép trong Hữu linh thuyết Sau linh trưởng kỳ Chính là linh động kỳ Linh tính 10 phần đã đạt đến cảnh giới viên mãn Viên đại thắng đã không còn linh trưởng kỳ Mà là linh động kỳ Cái gọi là linh động Chính là không bị khống chế hoạt động như vậy sao Một khi cảm xúc của nó bột phát Ta sẽ lại mất đi quyền trưởng không đó Trả qua một phen hư viế trước đó Ninh Chuyết không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa Nhất định sẽ có biện pháp Trong dung nham tiên cùng nhất định có cách giải quyết vấn đề này Ninh Chuyết thẩm nghĩ Nhất định phải nhanh chóng giải quyết xong vấn đề này Ngày thường ta không có khả năng tùy tiện hồn nhập tiên cùng Có quá nhiều người đang nhìn chăm chú ta Cơ hội tốt nhất chính là cuộc hành động Liên hợp của ba nhà sau vài ngày nữa chương 113 Huyền Ti, Ninh Hiểu Nhân Hiểu Nhân thúc Chuyện chính là như vậy Ninh Chuyết về đến gia tộc Vội mang chuyện trịnh Tiên nói tới thăm dò tiên cung Cáo trì cho ninh hiểu nhân biết Tiểu chất nghĩ Mình đã là người ninh ra Nếu như đáp ứng ngay lập tức Sẽ có chút công ngồn Cho nên mới đến đây hỏi thăm ý của ngài một chút Ninh hiểu nhân thúc Không biết ngài suy nghĩ thế nào Ngài nói xem tiểu chất có nên đáp ứng không Người có thể báo cáo Chuyện trọng yếu như vậy cho thúc thúc Để ta có thể giúp ngươi định đoạt Nói rõ Người rất tín nhiệm kẻ làm thúc này Thục thúc thật sự rất cao hứng nên hiểu nhân vỗ vỗ vào vai Ninh Chuyết Thơ ra một tiếng, thân sắc rất là vui vẻ Y vô cùng cao hứng Với biểu hiện của Ninh Chuyết đối với mình Trên thực tế Y đã sớm biết rõ chuyện này Bởi vì dù sao ba nhà trước đó đã thương nghị thật kỹ Tất nhiên Ninh già Là muốn điều động Ninh Chuyết tới tham gia Một phương diện Bọn họ cần duy trì lực ảnh hưởng của gia tộc mình Trong liên minh ba nhà Cần không ngừng cung hiến Mới có thể đảm bảo được định mức phân phối như ngày nay Mặt khác, dựa theo kế hoạch ước định Thương nghĩa của ba nhà lúc trước nên Chuyết chiến lược hoàn hảo Không tham dự cân bản là không thể nào nói nổi Vậy cho nên hắn kỳ thật Không có quyền lựa chọn Hắn đáp ứng cũng được Cho dù không muốn làm cũng phải làm Đương nhiên, Ninh Hiểu Nhân sẽ không nói tuệt ra chuyện này Ninh Chuyết lần này Không tự bình làm chủ Mà trở về xin chỉ thị của y Loại biểu hiện phục tùng này Làm cho Ninh Hiểu Nhân rất thoải lòng Lúc này y cũng có thể cảm thụ rõ ràng Cái giá to lớn mà mình phải trả Để lôi kéo Ninh Chuyết lúc trước Không người uổng phí chút nào Hoàn toàn xứng đáng Nếu mọi người đều coi trọng người như vậy Người cứ đi đi Biểu hiện cho thật tốt Ninh già cũng sắp có tu sĩ luyện khí Tầng 3 đỉnh phong thứ 3 rồi Lần này một mình người đại diện cho Ninh già chúng ta Không được khiếp đảm Nhớ ký Phải nhớ kỹ Toàn bộ Ninh già đều là hậu thuẫn của người Dừng lại một chút Ninh hiểu nhân tiếp tục nói Chỉ là lần này, mặc dù bổ nhiệm ngươi làm người dẫn đầu Nhưng bên cạnh ngươi lại không có mấy đồng tộc trợ giúp Thế nhưng tù sĩ trịnh gia có lẽ sẽ chủ động lên hợp với chúng ta Chủ gia mới là đối tượng ngươi cần phải cảnh giác Bọn chúng vốn có nhân số đồng nhất Rất có thể sẽ không chịu phục tùng mệnh lệnh của ngươi Cho nên ngươi phải cần chuẩn bị một chút tâm lý bên trên phương diện này Ninh Chuyết ngoài mặt lộ rất thần sắc kinh ngạc Nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ Nghe được lời nói của Ninh Hiểu Nhân Hắn đã dễ dàng ý thức được, vị thiếu tộc trường trước mắt này có giác quan nhạy bén và tầm nhìn xa trông rộng trên phương diện quyền lực. Phân tích của y về bố cục nội bộ của liên minh ba nhà rất đúng chỗ, mặc dù hành động còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng vị thiếu tộc trưởng này đã phán đoán được cục diện về sau. Đầu này trùng hợp với dự đoán của Ninh Tuyết. Ấn âm thầm suy nghĩ lại, nên hiểu nhân có được loại từng trải như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Định ra một mực chấp hành chính sách, Thần mạch nhánh yếu Ninh Hiểu Nhân đã tự mình trải qua việc chèn ép rất nhiều trí mạch. Tộc trường thì ngược lại, vững vàng ngồi ở phía sau mặt. Mỗi khi có chuyện ồn ào náo lớn, gây nên một chút hỗn loạn, lão lúc này mới tự thân ra mặt. Ninh Hiểu Nhân tương đương với tướng quân, một mực ở tiền tuyến. Nếu không có năng lực, tranh đấu quyền lực, làm sao có thể ngồi vững trên vị trí thiếu tộc trường đầy nhiều năm như vậy. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay thỉ lễ nói. Hiểu Nhân Thúc. Nhưng lời chỉ điểm của ngài Tiểu chất nhất định khắc sâu trong lòng Nếu như không may xuất hiện loại tình huống nào đó Tiểu chất nên làm như thế nào mới phải Ninh Chuyết vội vàng hỏi Về mặt còn sẽ lẫn khẩn trương Ninh hiểu nhân trầm ngâm nói Một mặt, ngươi phải chiếu cố Đến tù sĩ trịnh ra nhiều hơn một chút Cho bọn họ một ít thiên vị thiết thực Mặt khác, ngươi cần phải đạt được thành công Nếu như ngươi có thể dẫn dắt họ Không gừng tiến sâu trong dung nham tiên cung Nhiều lần tạo nên đột phá trong hiểm cảnh Những người khác đương nhiên đều sắp phụ thuộc vào người Cho dù là chu già Cũng sẽ thừa nhận thực lực của người nên chuyết cái gật đầu Tiểu chất minh bạch Như vậy nếu tiểu chất dẫn bọn họ thăm dò thành công Không biết gia tộc có ban thưởng gì không thiếu tộc trường có chút kinh ngạc Từ lúc thượng vị tới nay Y chưa từng gặp người nào thẳng thắn Thình cầu như vậy Trong lòng Y lập tức dâng lên một cỗ chán ghét và phản cảm Bên ngoài thì Y vẫn tươi cười như cũ Rượi ngón tay Điểm vào một cái ninh chuyết Người đấy chẳng phải tiền tài không thiếu rồi sao Ta nghe nói Người còn chiếu cố cho những người khác Hào phóng chia sẻ linh thực với bọn họ Ninh hiểu nhân mặc dù nói rất hờ hứng Vân đạm phong khinh Nhưng kỹ thật sâu trong nội tâm Đã vô cùng cảnh giác đối với hành động này của Ninh Chuyết Đây là cái gì Đây chính là kéo bè kết phái Cũng may Ninh Chuyết chỉ là tu sĩ luyện khí Không phải trúc cơ Cũng may là ninja đang cẩn trọng dụng hắn Nếu không Ninh hiểu nhân đã sớm không nhịn được nữa rồi Ninh Chuyết đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác Hắn gãy đầu một cái nói Hiểu nhân thúc Bọn họ đều là đồng môn của chất nhi Tiểu chất thân là sư huynh Đương nhiên phải giúp đỡ bọn họ một chút mới đúng Nhất là hai người ninh trầm ninh dũng Bọn họ vốn đồng sinh cộng tử Cùng với chất nhi Tiểu chất giúp bọn họ Bọn họ cũng giúp tiểu chất Cả ba người xem như giao tình quá mạnh Còn nói tới tiền tài Tiểu chất chưa từng cảm thấy mình giàu có Từ trước tới nay tiểu chất không cảm thấy mình nhiều tiền Ninh hiểu nhân tràn đầy đồng cảm với câu nói này. Bản thân y cũng chưa từng cảm thấy mình vung hòa vũ quý. Ninh Chuyết thích tiền tài như vậy, y cũng cảm thấy là chuyện rất hợp lý, chưa từng nói có chút hoài nghi nào. Dựa theo tin tức tình báo là có thể nhìn ra mười mấy năm qua Ninh Chuyết sống rất nghèo khổ. trưởng thành dưới loại hoàn cảnh như vậy nhất định khiến hắn vô cùng tiết kiệm. Đồng thời có một loại khát vọng gần những bệnh hoạn chấp nhất đối với tài nguyên. Ninh hiểu nhân có chút suy đoán mơ hồ. Gia tộc sẽ không quên công hiến của Ninh Chuyết Nhất định sẽ có khen thưởng Ninh Chuyết sớm đoán được biểu hiện của Ninh Hiểu Nhân Cho nên lập tức hỏi Hiểu Nhân Thúc tiểu chất đã xem qua hữu linh thuyết của Chu Gia Cảm thấy rất có ích với bản thân Không biết gia tộc chúng ta có loại điển tịch này hay không Ninh Hiểu Nhân cười to Ha <cười> Đương nhiên là có Lúc ở Bắc Phòng Quốc Ninh Gia chúng ta cũng là gia tộc tu chân lâu đời Thực lực còn mạnh hơn Chu Gia rất nhiều Gần như độc chiếm một thành Ninh ra chúng ta có lịch sử lâu đời Còn từng có nhân vật nguyên anh tọa chấn Đáng tiếc lúc ở Bắc Phòng Quốc Chúng ta gặp phải kẻ giàn hãm hại Không thể không rơi cả tộc Tiểu Chuyết Nếu như lần này ngươi biểu hiện xuất sắc Để Ninh ra chúng ta nửa may nửa mặt Như vậy ta dùng mặt mũi của mình đánh cược Thình cầu lên trên vì ngươi Để ngươi có thể xem được những bảo tịch bí điển tương tự Ninh Chuyết gật đầu Còn nói Hiểu nhân thúc Tiểu chất nghe nói Ninh Tiểu Tuệ vì được sử dụng hành vân lưu thủy phù thực lực bởi vậy nên mới có đột nhiên tăng mạnh không biết ngài có thể cho tiểu chất một tấm hay không đầy mắt của Ninh Hiểu Nhân hiện lên một việc lệ mang trong lòng dâng lên cảm xúc chán ghét vô cùng mãnh liệt, thầm nghĩ hành vân lưu thủy phù ngay cả ta thân là thiếu tộc trường cũng không dùng đổi một tiểu giáo hòa chiếc mạch như ngươi có tư cách, mặt mũi gì mà dám yêu cầu đây y cố gắng để nén kinh thường và phẫn nộ trong lòng về mặt ôn hòa nói Hành vân lưu thủy phù là linh phù Còn chứa một tia linh tính của thiên địa Vô cùng trân quý Toàn tộc chỉ có một tấm duy nhất Cho ninh tiểu tuệ sử dụng là vì tình huống đặc biệt Do tình thế cấp bách ép buộc mà thôi Tấm bùa này ngay cả ta Cũng không dám hy vọng xa vời Thế nhưng riêng người vẫn có hy vọng Tiểu truyết Chỉ cần người đột phá cửa ải tiên cung Lập được công lao lớn tới mức khiến cho toàn tộc Phải cứu ngạo về mình Không thể nào không phục người được Vậy việc cho người dùng tấm bảo phù này Cũng là chuyện đương nhiên Ninh Chuyết làm ra một bộ dáng Nhận được khích lệ lại nói Hiểu nhân thúc Trong tay tiểu chất gần đây có chút eo hẹp Số linh thạch trước đó đã dùng gần hết rồi Ngài xem có thể cho tiểu chất Mượn chút linh thạch được không Ninh hiểu nhân hít sâu một hơi Cố gắng duy trì nụ cười trên mặt Phụ cấp của ba nhà mới phát ra chứ được mấy ngày Tiểu Chuyết Người đã dùng hết nhanh như vậy Như thế này đi ta sẽ tự mình làm chủ Cho người lĩnh phụ cấp sớm một chút Người thấy thế nào Như vậy cũng được Đa tạ hiểu nhân thúc Ninh truyết lộ ra vẻ mừng rỡ Ninh hiểu nhân không nhịn được mà dặn dò Tiểu truyết Tiền cũng không thể vung tay tiêu quá chán như vậy Có chút linh thực không cần thiết phải mua Đan dược so với linh thực Còn tiện nghi hơn nhiều Mà hiệu quả cũng rất tốt Ninh truyết ra vẻ ngoan ngoãn ngay lời Vâng hiểu nhân thúc Về sau tiểu chất sẽ ăn ít một chút là được Hắn khẽ lướt mắt Nhìn đỉnh đầu Ninh Hiểu Nhân, một sội nhân mệnh huyền tì đã rơi xuống, nối liền với hắn cùng với vị thiếu tộc trưởng đại nhân này. Lần này Ninh Chuyết cố ý kéo dài thời gian như vậy, chính là muốn gieo xuống hình thức ban đầu của thần thông đến người Ninh Hiểu Nhân. Hắn phát hiện, mặc dù nhân mệnh huyền tì rất khó kết nối bên trong quá trình thực chiến, nhưng ngày thường chỉ cần gieo xuống, nó sẽ duy trì được trong thời gian dài. Về phần có thể duy trì được bao lâu, trong mắt Ninh Chuyết còn chưa thăm dò sẽ được giới hạn. Tóm lại thông qua lần này, Ninh Hiểu Nhân đã trở thành đối tượng hình thức, thần thông ban đầu của án kết nối. Nhìn bóng lưng của Ninh Chuyết rời đi, Ninh Hiểu Nhân lập tức rơi vào trầm tư. Ninh Chuyết có được tài nguyên tu hành dư giả mà điều đáng ghét nhất chính là hắn lại thích chia sẻ cho mọi người xung quanh. Đến mức trong thời gian rất ngắn, bên cạnh hắn đã tập hợp một nhóm người. Hơn nữa nhóm người này gần như đều là chi mạch, mà kệ đây có phải là cử chỉ vô ý vô tâm của Ninh Chuyết hay không, nhưng hành động này đã khiến cho Ninh Hiểu Nhân trở nên cảnh tr Chi mạch ninh ra bấy lâu này luôn thiếu một nhân vật lãnh tụ Cho nên trong nhiều năm qua chi mạch luôn dịu dã Ninh Chuyết xuất hiện vừa hay điền đúng vào chỗ trống này Hắn biểu hiện ra tu vi tầng 3 đỉnh phong Danh tiếng vang xa Gia tộc lại còn bay ra truyệt khảo thí thiên tư của hắn Càng khiến cho hắn có được nhiều người biết đến hơn Đến hiện tại Người trong tộc đều biết Ninh Chuyết có thiên tư dị bẩm Cụ thể như thế nào thì chưa kiểm chắc ra được Nhưng chắc chắn là tiền đồ vô lượng là người ai cũng thích xu lợi tránh hại, rất nhiều người đều nghĩ, lúc Ninh Chuết còn chưa lớn mạnh, Mau chẳng tiến hành đầu tư vào hắn, đợi đến tương lai hắn lên như diều gặp gió, chỉ cần nhắc lại chút tình nghĩa xưa cũ, khéo léo dìu dắt một chút, nhất định sẽ có thu được lợi ích to lớn. Ninh Hiểu Nhân cũng vô cùng rõ ràng, chi mạch Ninh gia lúc này đã bắt đầu xoay quanh Ninh Chuết, chậm rãi chủ động. Lần trước Ninh tiểu tuệ bị thường chính là cơ hội tốt, nhưng chủ mạch lại không thể không chế được hội đội ngũ cải tu. Ninh Chuyết đã bắt đầu tích lũy thế lực Nếu như không thể ngăn chặn hắn thành công Thanh thế của hắn sẽ càng lúc càng lớn Thế nhưng cũng may dùng nhằm tiên cung Nguy hiểm trung trung Cứ ai chắc chắn không ít Trong thời gian ngắn cho dù Ninh Chuyết có thể đánh thông Cũng chỉ có thể tiến vào một hai cửa mà thôi Hoàng thời gian này tất đủ đến Ninh Tiểu Tuệ khôi phục lại như lúc ban đầu Tham gia vào việc thăm dò tiên cung Đoạt lại quyền lực Nó đã mất từ trong tay Ninh Chuyết Ninh hiểu nhân nghĩ tới đây Tâm tình khẩn trương buông lỏng xuống Ninh Chuyết trở về nhà đại bá Vương Lan mang hoa quả tới Nhân tiện hỏi thăm Tiểu Chuyết nghe nói người mới từ chỗ thiếu tục trường trở về Người... À xin bà mẫu cứ yên tâm Chất nhì đã nói với Hiểu Nhân Thúc về chuyện của bá phụ Vương Lan lập tức lộ ra vui mừng Vậy không biết thiếu tục trường nói Có khi nào thả bá phụ của người ra không Ninh Chuyết lắc đầu Về điểm này Hiểu Nhân Thúc lại không nói Bà mẫu chất nhi muốn bắt đầu đi tu luyện Nói xong Ninh Chuyết làm một bộ muốn đóng cửa phòng Vườn làn cố nén lửa giận trong lòng Trên mặt nạn ra nụ cười Vậy Tiểu Chuyết ngươi mau tu luyện đi Ba mẫu đi đây, lập tức đi đây chương 114 Đại thắng nhẹ nhàng hái cái đầu của Ninh Chuyết Mấy ngày sau Ninh Chuyết hồn nhập tiên cung Hắn nhanh chóng lắp ráp thân thể của mình Đi xuống theo cốt đường trên gọn núi nhỏ Được tạo thành từ các bộ phận cơ quan đắp lên Nhân mệnh huyền ti Hắn chậm dậy bước lên Cẩn thận cảm nhận Nương theo hình thúc ban đầu của thần thông dần lớn mạnh Hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn Về nhân mạch huyền ti trên đỉnh đầu miếng lốc này Theo như lời truyền thừa nhất mạch huyền ti Mỗi lần ti triển đều sẽ có hao tổn Hiện tại tâm mật uy năng Của ngã vật tâm ma ấn hao tổn trên huyền ti chắc chắn Ít hơn rất nhiều so với trước kia Ninh chưa tới rồi Ngươi nhìn cái đầu của hắn mà xem Quả nhiên to thật Hừm. Cả đám người chúng ta chỉ đợi mỗi mình hắn Là đang giao ai phù đầu với chúng ta đấy mà Một đám mộc ngẫu Về quanh cánh cửa thứ nhất nhìn tên Ninh Chuyết đi tới cúi đầu khai khai bản luật Trong số nhất kẻ còn chưa tới Ninh Chuyết là người đến muộn nhất Hắn cũng đưa mắt nhìn về phía đám người 5 người thuộc chu gia, hai người trịnh gia Còn Ninh Gia chỉ có một mình hắn 3 đại gia tộc bắt đầu ra sức rồi Tương lai có người hồn nhập tiên cung Sẽ càng ngày càng đông Ninh Chuyết thở dài trong lòng Một khi nhân số tụ lại Một khi nhân số tụ lại hình thành nên quy mô nào đó Những cơ quan cặp bẫy mà hắn bố trí sẽ càng ngày càng vô dụng Đến cuối cùng Không thể căn cản nổi Bị chiến thuật biển người bao phủ So với ba đại gia tộc Ninh Chuyết vốn thấy đơn lực bạo Chịu phải thiệt thòi quá lớn Dưới ánh mắt chăm chú của một đám mộc ngẫu này Ninh Chuyết đi tới trước cửa Đưa tay chạm vào cánh cửa Lựa chọn sử dụng thượng điếu hoàn cho mình Một bước tiếp theo Chúng ta phải tập hợp lại Cùng nhau phá giải cặp bẫy của cửa ra vào Ninh Chuyết nói Tù sĩ bên phía trịnh giác gật đầu Nhưng người của chu già lại nhanh chóng cự tuyệt Chỉ cần 5 người chúng ta là đủ rồi Chẳng cần phải hợp sức Cứ để chúng ta lên trước một bước Các ngươi đi theo sau là được <cười> Ai bảo nhân số bên phía chu già chúng ta đông đảo nhất cơ chứ Mặc dù Ninh Chuyết trên danh nghĩa là người dẫn đầu Nhưng tu sĩ chu già lại hiệu ý vô tình lây cớ chống đối Không chịu nghe theo bệnh lệnh của hắn Thực sự đúng như suy đoán trước đó của Ninh Hiểu Nhân Đám tù sĩ trù già này muốn hạ thấp đi lực ảnh hưởng của Ninh Chuyết Bọn chúng liên tục cố làm ra vẻ đoàn kết Dành trước một bước vượt quan Khiến cho Ninh Chuyết ở ngoài mặt cũng không tiện nói gì Thế nhưng hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm niệm quán vừa động Một vòng ánh sáng truyền tống đã lập tức xuất hiện Vòng sáng phun ra nuốt vào Kim huyết chiến viên đại thắng hạ xuống Cái gì vậy? tu sĩ trịnh ra lập tức kinh hô Người là kẻ nào? Đám tù sĩ trù già vô cùng hoàng sợ Có kẻ ngữ khí vô cùng run dày Có địch tập kích nhanh chóng phần tán Bảo vệ hắn lại nên truyết hô to anh dũng tới cực điểm Chờ một chút chờ một chút Thấy đình truyết đang muốn hạ lệnh khai chiến Đám tù sĩ trù già vội vàng mở miệng ngăn cản Có gì đó quái lạ Không nên manh động Bình tĩnh bình tĩnh chư vị Nhất thiết phải an tâm chứa vội Đám tu sĩ trù già đã từng nếm mùi đau khổ Cũng hiểu rõ chiến lược của viên đại Bên phía phê mình căn bản không cùng đẳng cấp với nó, một khi giao chiến chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Mộc ngẫu của ba đại gia tộc như Lâm đại địch đều nhìn chăm chăm vào viên đại thắng. Viên đại thắng, mình đồng ra sắt. Khắp người chẳng gặp những đường vân đen kịt khiến cho nó chẳng gặp sát khí. Những thường thế mà nó phải chịu khi vượt quan trước đó đều được nhìn truyết tiến hành tu bổ tạm thời. Tuy rằng năng lực tương quan đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng ít nhất nhìn bề ngoài cũng không khác biệt gì so với lúc trước. Vậy cho đến đám mộc ngẫu của ba nhà cũng chỉ dám vây quanh, không một ai có dũ khí xuất thủ. Viên đại thắng lướt mắt nhìn đám người một vòng, cũng không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi về phía cánh cửa xuống một. Sau một khắc, nó đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trường thường trên vách tường đồng loạt đâm tới, bị viên đại thắng nhẹ nhõm chặn lại. Trọng truy từ trên đỉnh đầu răng xuống, nó chỉ đơn giản né người ôm một cái, hật cạp bẫy kia văng ra một góc Sau đó viên đại thắng nhắc bồng chậu trùy lên cao Đặt cơ quan cặp bẫy này trở về chỗ cũ Nó tiếp tục tiến lên Linh hoạt di chuyển giữa các vách tường Và chướng ngại vật Giống như đang tự do dạo chơi ở bên trong núi rừng Mọi người xuyên qua khai hở của cửa Nhìn thấy cảnh tượng này Trong lúc nhất thời đều nghẹn ngào không nói nên lời Cơ quan viên hầu này Là như thế nào vậy Nên chuốt quay đầu nhìn về phía tù sĩ trù ra Hình như các người biết chút gì đó Đáng tù sĩ trù già Thề sống thể chết phủ nhận Cũng có tù sĩ trù già lên tiếng phân bùa Các người không thấy sao con cơ quan viên hầu này rõ ràng khác biệt với chúng ta Chúng ta là do lắp giáp các bộ phận Thành một thể mới có được năng lực hành động Nhưng con cơ quan viên hầu này Là trực tiếp truyền tống tới đây Một tu sĩ trù già khác vội nói Nhìn chúng ta mà xem Thân thể đều được làm bằng gỗ Nhưng nhìn bộ dáng của nó kìa Nó cao cấp hơn chúng ta không chỉ một bậc Nếu chúng ta thật sự vây công nó Chắc chắn là thua nhiều hơn thắng Tù sĩ trịnh giả nhìn chằm chằm vào viên đại thắng trong phòng số 2, vô cùng khó hiểu, nhưng rốt cuộc vì sao con cơ quan viên hầu này lại xuất hiện? Có lẽ, Ninh Chuyết suy tư một lúc mới nói, có lẽ tàm tông thượng nhân cố ý bố trí muốn chỉ dạy cho chúng ta. Mọi người nhìn con cơ quan viên hầu này mà xem, rõ ràng có thực lực vượt qua phòng số 2, lại chơi đùa chạy nhảy ở bên trong đống cạm bẫy như vậy, giống như đang dạy chúng ta cách vượt quan đúng không? Nghe được lời nói này của Ninh Chuyết, mọi người đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tù sĩ trịnh già Vũ đùi. Thực sự đúng là như vậy. Đám tù sĩ trù già thì im lặng không đói. Từ sau khi bị kim huyết chiến viên Đại Thắng tiêu duyệt toàn bộ lần trước, bọn họ trở về gia tộc thì tích cực nghiên cứu và phòng đoán. Ban đầu bọn họ phòng đoán, Đại Thắng chính là một con hỏa dung ma viêm nào đó ở bên trong hỏa thị sơn. Bởi vì nghe được tiếng chuôn truyền pháp mà tu luyện có thành tựu hôn nhập tiên cung, Đạp giáp tỉnh mộc ngẫu có hình dáng giống như viên hầu Tới tranh giành truyền thừa của dung nham tiên cung Nhưng suy đoán này có lỗ hồng rất rõ ràng Các bộ phận cơ quan bên trong căn phòng số 1 Đều được làm từ gỗ cùng loại Mà toàn thân cao thấp của kim huyết chiến viên đại thắng Lại được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau Sau đó bọn họ đoán rằng Đây có phải là một loại bố trí của dung nham tiên cung hay không Một khi người vượt qua đạt tới tiêu chuẩn nhất định Ví dụ như là số lượng Bên trong dung nham tiên cung sẽ kích hoạt loại cơ quan viên hầu này Để tiến hành chặn đánh Bọn họ cũng từng nghĩ Phải chăng đây là một vị yêu tu nào đó hay không Ở bên trong cửa ải phía sau Dung nham tiên cùng cho phép người vượt qua Thay đổi thân thể mộc ngỗ của bản thân Ngoài ra Còn rất nhiều loại xíu đoán khác Hình dáng của viên đại thắng không khác gì So với lúc nó còn sống Nhưng đối với người ngoài mà nói Rất khó có thể liên tưởng đến hầu sùng của hầu đầu bang này Bởi vì trong mắt rất nhiều người Hầu từ trên cơ bản đều có chung Một hình dáng nà ná nhau Thậm chí đối với những kẻ khác trùng tộc với mình Bọn họ trên cơ bản được không thèm để vào trong mắt Lần này Mọi người trực tiếp thấy viên đại thắng Bị truyền tống đến Chứ không phải là hồn nhập dung nham tiên cung Điều này khiến cho một số suy đoán Ban đầu của chu gia càng thêm chắc chắn Ở chính điện Đồng an hỏa linh liên tục xây dịch Kết cảm sang hai bên Cọ sát hàm răng của mình Lộ mũi của nó phùn khí Vừa suốt ruột vừa vấn nộ Thi toàn lại đấm mạnh lên lan can của vương tỏa nó là kẻ rõ ràng trần tương nhất, chờ mắt nhìn Ninh Chuết sử dụng viên đại thắng trước mặt mọi người, còn khiến một đám người này mơ mơ màng màng, thậm chí có một số bộ phận tu sĩ ra hiểu chuyện còn che giấu giúp hắn, thật ngu xuẩn, thật là một lũ ngu xuẩn. Không có lấy một tên nào thông minh, Long Hoan Hỏa Linh càng xem càng tức giận, nhưng nó hết lần này tới lần khác lại không thể nói gì, tức giận tới mức toàn bộ dung nham tiên cung bắt đầu rung chuyển. Đình Hòa thị sơn, chư mạn mới khó dày đặc Thành chú mong vị đột nhiên mở mắt thấy dùng nhàm tiền cùng lại sắp bạo độc Gã bật đặc dĩ thở dài Thân sắc dần trở nên nghiêm túc Chuẩn bị mở ra đại trận chấn đáp nên chuyết qua khai cửa Nhìn chăm chăm viên đại thắng Còn cơ quan viên hầu này Sau khi linh tính trở nên hoàn thiện Cảm ứng đã nhạy bén hơn trước kia rất nhiều kê đôi mặt với chứng ngoại vật Hoặc là cạm bẫy phức tạp Lựa chọn phương án cũng trở nên đa dạng hơn Không còn đơn điệu giống trước Giống như là nó thực sự giống lại vậy Thế nhưng trong nhận thức của Ninh Chuyết, hắn điều khiển viên đại thắng vẫn giống như bị một lớp vải thô dày cộng ngăn cách như cũ, vô cùng khó chịu. Còn cơ quan viên hầu này, cứ một mực ở trong phòng số 2, không tiến không lùi, giống như đã dùng những cơ quan cặp bẫy này để chơi đùa vậy. Chúng ta đi tiếp tục thôi, tạm thời không cần để ý tới nó. Ninh Chuyết nói, đám tổ sĩ tru già có chút do dự, cơ quan cặp bẫy ở cửa ra vào đâu hồi phục lại như cũ. Chúng ta phải hợp sức mới có thể chống lại được Nếu chúng ta tiến vào bên trong giàn phòng số 2 Bị con viên hầu tiết cấn công Thì phải làm sao Ninh Chuyết nhún vai Chẳng lẽ chúng ta lần này thay không bảo vệ Ở đây chờ đợi Đợi đến khi hồn lực tiêu hao gần như không còn Còn không bằng tiến tới thử một lần Lời này khiến hai tu sĩ trịnh giả Vô cùng tán thành Đám tu sĩ chu gia nhìn nhau Cuối cùng cũng phải gật đầu Năm người chúng ta kết thành tổ hợp Các người cứ việc theo sau Nếu còn cơ quan viên hầu kia tấn công Làm phiền ba vị xuất thủ cản nó lại Tranh thủ thời gian để chúng ta có thể tách ra Hợp thể thêm một cơ quan Một mẫu khổng lồ chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều Nên Chuyết đồng ý với biện pháp của đám tù sĩ chú ra Một ngẫu khổng lồ của chú ra chật vật Đi qua cửa ra vào Cắn rằng chịu đựng trưởng thương Làm lệch ít trọng trì Xe rách lưới đánh cá bên trên mặt đất Dọn sạch cạm bẫy ở cửa ra vào Thấy viên đại thắng cũng không tấn công Đám Vào đi Thế là ba người Ninh Chuyết đầy cờ bước vào Vô cùng nhẹ nhàng Nhưng đúng lúc này Viên đại thắng khẽ gầm đến một tiếng Đột nhiên xoay người lao thẳng về phía họ Đám tù sĩ trù giả kinh hãi Có kẻ muốn đánh trả Có người lại muốn bỏ chạy Cũng có người lại muốn cố thủ Điều này khiến cho một ngẫu tổ hợp của bọn họ Xoay vòng tại chỗ Viên đại thắng giống như sao bằng hạ xuống Trực tiếp đầm nát bọn họ Quả nhiên vẫn phải động thủ Ninh Chuyết quát khẽ một tiếng Neo người bay lên trước, dụng mãnh vô cùng. Viên đại thắng nhẹ nhàng vung tay, tống lên vân đầu mộc cấu của Ninh Chuết, trực tiếp ném vào trong cơ quan cạm bẫy gần nhất. Mọi người chố mất nhìn thấy rõ ràng một màn này. Viên đại thắng một quyền nặng ngàn cân, đánh ngắt từng một mấu một, các tú sĩ chỉ còn cách khôn quy về nhục thân. Đại thắng lại nhảy xuống cạm bẫy, nhặt cái đầu của Ninh Chuết lên, nhanh chóng lắp vào thân thể mộc ngẫu. "Đi thôi." Ninh Chuết dậm chân, cái vùng tay tiếp tục hành động cùng với viên đại thắng. Trịnh gia Sao nhanh như vậy đã kết thúc rồi Có người hỏi Hai tu sĩ trịnh gia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Vội vàng nói Tuy rằng lần này thất bại nhưng thu hoạch lại rất lớn Chúng ta đã phát hiện ra cơ quan thủ vệ Của dung nham tiên cung Ở chu già Tình báo vừa mới đến Người trung gia tộc đã nhanh chóng xác thực được phán đoán lúc trước Nói như vậy con cơ quan viên hầu kia Là trở ngại do dung nham tiên cung cố ý sắp đặt Để duy trì độ khó của cửa ải Khi số người vượt qua quá đồng Ừ, rất có thể Ninh ra Sao Ninh Chuyết còn chưa về Ninh Hiểu Nhân có chút nghi hoặc Thì ra là như vậy Nhìn tin tình báo mà hai nhà còn lại đưa tới Y lập tức bừng tình đại ngộ Ninh Chuyết thật sự không may Vận động mộc ngẫu bị ái mất Ném vào bên trong cạm bẫy Chỉ có thể chờ đến khi hồn lực tiêu hào hết Mới có thể trở về Ninh Hiểu Nhân bắt đắc dĩ thở dài Cùng lúc đó, bên ngoài Hòa Thị Sơn Hai tên ma tu áo đen đứng ở dưới trần núi, ngẳng đầu lên nhìn hóa thị tiên thành, tọa lạc ở trên sườn núi. Tin tức cầu cứu được phát ra từ nơi này. <cười> không ngờ thiên tài như Hàn Minh cũng có ngày thua ở nơi đây. Ngày thương nàng ta luôn không để chúng ta vào mắt. Lần này chờ cứu được nàng ta ra ngoài rồi, xem nàng ta còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Nếu không phải do mệnh lệnh của cấp trên, ta thật sự không muốn đi cứu nàng ta. tôi được rồi, cứ vào thành trước, mau chóng tìm được Hàn Minh. Chương trong 10 năm, đóng cửa không cho đi. Ninh Chuyết vô cùng trân quý mỗi một cơ hội tiến vào tiên cung thăm dò. Cho đến hiện tại, rời vào hoàn cảnh bị giám sát chặt chẽ, hắn không thể tự do sống sáo tiên cung giống như lần trước. Chủ yếu là càng ngày càng có nhiều người đã tiết tu vi luyện khí tầng ba đỉnh phong. Ninh Chuyết nhất định và ẩn mình trong đội ngũ bọn họ mới không dễ dàng phát giác. Trong phòng số 1, hắn nắp giáp thân thể mộc ngẫu của mình, tu học cùng với đám tù sĩ trịnh gia tru gia, Để lại đại bảo bối của mình là kim huyết chiến viên Đại Thắng Biểu diễn trước mặt mọi người Giàn phòng số 2 Ninh Chuyết hạ lệnh cho Đại Thắng Đánh lui toàn bộ đồng bạn theo mình Đồng thời bản thân bị ném Và cơ quan cặp bẫy ngay trước mặt mọi người Kể từ đó cũng không cần phải ăn lên tiếng giải thích Tự có hai nhà chú gia trịnh gia truyền ra Vì sao hắn lại muộn như vậy Mới có thể hồn quy về nhục thân được Ninh Chuyết trước tiên thiết lập lại cơ quan Sau đó dọn dẹp chiến trường cùng viên Đại Thắng Móc linh thạch bên trong từng có một ngẫu mang đi Đến đây Đẩy cánh cửa thứ hai Ninh Chuyết lựa chọn sử dụng bộ phận cơ quan Hắn cũng không lợi dụng ngã Phật tầm bà ấn Cũng không lui về Nguyên nhân đơn giản là hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ Ban thường pháp thuật bên trong phòng số 2 Linh thạch chỉ vòn vẹn có 2 khối Ninh Chuyết trực tiếp bỏ qua nó Muốn tiết kiệm hồn lực tới mức thấp nhất có thể Dẫn dắt một tia uy năng Của ngã Phật tầm bà ấn đều phải tiêu hát hồn lực càng là về sau Lúc quay ngược trở về sẽ tiêu hao càng nhiều Căn phòng số 3 Cũng chính là kỳ cực hạn của mông trùng Nơi này có đông đảo cơ quan nhân ngẫu Vừa nhìn thấy Ninh Chuyết xuất hiện Chúng đã lập tức bổ nhào tới Đại thắng gầm nhẹ một tiếng Chắn ngay ở trước mặt Ninh Chuyết Ninh Chuyết đứng đằng sau thiết triển pháp thuật Đồng cứng toàn bộ những nhân ngẫu công phu này Cho đến hiện tại Hắn đã rất nhiều lần nhận lấy ban tường Bề trên bảng giếp hạng Thư hoạch lượng lớn kinh nghiệm thi pháp Cho nên việc thi triển pháp thuật này đối với bản thân hắn đại như lô hỏa thuần thanh. Thông qua cửa thứ ba, Ninh Chuyết tiến vào bên trong phòng trình đốn. Về trên bảng xếp hạng, hắn nhận lấy ban thưởng hạng nhất của năm bảng. Số lượng linh thạch tăng vọt lên mấy trăm. Quay đầu nhìn lại số lượng linh thạch ban thường khi vừa quản trước đó, đơn giản là ít ỏi tới đáng thương. Đáng giá nhất chính là tâm đắc và trải nghiệm mà ban thưởng pháp thuật mang đến hiện nay đã có rất ít tác dụng với Ninh đầu Bây giờ ta có được hình thức ban đầu của thần thông Có thể dùng ngã Phật tầm bảo ấn Trực tiếp xóa đi tên của mình ra khỏi bảng xếp hạng hay không Hay là dứt khoát giấu luôn cột đá Bảng xếp hạng đi được không Ninh truyết xúc động thử một phen Nhưng lại không thành công Xuyên qua phòng trình đốn Hắn tiến vào phòng số 4 Ninh truyết không gừng tiết triển pháp thuật Thu hoạch được mười mấy món bộ phận cơ quan Ví dụ như phi du thủ, kích khí hoàn Hắn lập tức Võ tràng đầy đủ trước bản thân mình Qua gian phòng số 5, số 6 Và phòng trình đốn Rồi đến phòng số 7, số 8, số 9 Ninh Chuyết và viên đại thắng kể vài chiến đấu Trên lực tổng thể phát sinh biến hóa Những trời lệch đất Dễ dàng hơn rất nhiều so với việc hắn một mình vượt ải Viên đại thắng linh tính trời sinh Cô không yêu thích sử dụng pháp thuật Nó xác định một ngựa đi đầu hấp dẫn và kiềm chế địch nhân Ninh Chuyết tiêu ở hậu phương Thừa cơ xuất thủ, thi triển các loại pháp thuật Lần thứ ba đi qua phòng trình đốn Ninh Chuyết tiến vào đại sảnh trung tâm Một lần nữa nhìn thấy 3 cánh cửa Phật Đạo Ma Ghi chép cao nhất của hắn Chính là chỉ bằng vào viên đại thắng Kiên trì không để ý hào tổn Đánh thông ba gãi Phật môn Một lần nữa tiến vào đại sảnh trung tâm Nhìn thấy ba cánh cửa mới Thông qua việc tiếp xúc cánh cửa Ninh Chuyết đạt được công pháp đến tầng 6 Của kính đài thông linh quyết Ngũ hành khí luật quyết và ma nhiễm huyết cân công Cho đến hiện tại Từ vì luyện khí của hắn đã đạt đến tầng 4 Hậu kỳ, Tu vi luyện tinh là tầng 4 đỉnh phong, còn tu vi luyện thần có riêng một ngọn cờ đạt đến tầng 6 dư kỳ. Tu vi như vậy của mà nghĩa nghĩa là lựa chọn tốt nhất của Ninh Tuyết chính là lấy Phật môn làm con đường chủ yếu để thông quan. Hắn dẫn đầu đề cửa Ma môn, thu hoạch được khí huyết môn hộ bán tặng có được khí huyết gia trì thêm, thực lực của Viên Đại Thắng lại phóng đại thêm một đoạn. Ba cười sau của Ma môn, Viên Đại Thắng dốc hết sức lực hấp thu khí huyết từ những công phù nhân ngẫu tích lũy thức cực thật, cũng giống như Phật môn trước đó, cửa ải thứ hai đều sẽ không có ban thưởng, đến cửa ải thứ ba mới tung ra một đống lớn tiền thức ban thưởng. Đều khiến để chuyên tương đối chú ý chính là một loại bộ phận cơ quan huyết bình dầu. Sử dụng loại bộ phận cơ quan này có thể thu đập được rất nhiều huyết khí, tiến hành phối hợp gia công tinh luyện, cuối cùng hình thành nên một cỗ huyết dịch có tinh chất như dầu. Huyết dầu so ra sẽ kém hơn nhiều huyết khí thuần chủng, nhưng tới một mức độ nào đó Lại có thể tiến hành thay thế Hóa huyết chỉ có thể tiêu hào sinh bệnh bằng huyết Phân giải nó thành vô số huyết dịch Hai loại bộ phận cơ quan hóa huyết chỉ Huyết bình dầu kết hợp Có thể để cho cơ quan mộc ngẫu Lấy chiến dưỡng chiến Tăng đến thời gian kịch chiến một cách cực đại nên Chuyết lập tức lựa chọn huyết bình dầu Tu được một cái bộ phận cơ quan Ăn đầy cửa đi ra ngoài Đi vào đại sành trung tâm lần nữa Gặp được ba cánh cửa của đạo môn 3 cánh cửa đạo môn này ít nhất phải cơ tui vì tầng 6 đỉnh phong mới có thể đẩy ra được thế là Ninh Chuyết nhìn về phía cánh cửa bên cạnh phát hiện cánh cửa Phật môn đạo môn thứ nhất Hắn đi tới chỗ đạo môn dùng lực đẩy kéo một cái thế nhưng cánh cửa không nhúc nhích một chút nào ngã Phật tầm bảo ấn Ninh Chuyết mở cửa, nhanh chân bước vào cơ quan nhân ngẫu ở bên trong cửa thứ 3 của đạo môn nghe được động tĩnh thì quay đầu lại phát hiện Ninh Chuyết đồng loạt bổ nhào tới Ninh Đại thắng gạo thét lao ra, chắn ở phía trước mặt. Cơ quan nhân gẫu bên trong cửa hải thứ ba của đạo môn, từng con có thể thi triển pháp thuật tầng tầng lớp lớp chút xuống, đại thắng dấy sự vây công của các loại pháp thuật, lập tức rơi vào thế hạ phong. Đây chính là ưu thế của pháp tu, trong thời gian ngắn lực công kích rất mạnh, có đầy đủ lực lượng để bộc phát, nên quyết lập tức xuất thủ, các loại pháp thuật nối đuôi nhau mà ra, hắn vốn không thiếu linh thạch, rất nhanh liền giúp bên đại thắng ổn định lại cục diện. Một khi cục diện rơi vào thế giảng co, viên đại thắng dựa vào năng lực tuân đạt độc đấu yêu thú, lần lượt đánh nát từng nhân ngẫu pháp thuật nơi đây. Đợi đến khi số lượng nhân ngẫu pháp thuật giảm xuống tới một trình độ nhất định, nên truyết mệnh lệnh viên đại thắng ta chậm tốc độ công kích, để chính hắn thiết triển pháp thuật tiến hành đông cứng những nhân ngẫu. Có thể vác bọn chúng quay ngược lại phòng số 3, để mong trùng đến thử một chút. Thế nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, hắn đổi ý, vận nên mang đến vòng số 6. Mông trùng từ sau khi bị viên đại thắng đánh tàn Đã không còn hôn nhập tiên cùng nữa Ngược lại đội ngũ cải tu của phu tành trù Bị cơ quan giám sát mà nình chuyết âm thần đặt ký hình Bọn chúng đã tiến hành thăm dò qua nhiều lần Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt đợi đến khi mông trùng xuất hiện lần nữa Tất nhiên sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới Chiến lực chỉ ít sẽ tăng lên một bậc Dưới tình huống như vậy Dù có thêm nhiều nhân ngẫu pháp thuật đi chăng nữa Cũng sẽ không mang lại tác dụng quá lớn Chỉ có loại tồn tại như kim huyết chiến viên đại thắng Thì mới có thể đối phó được với mong trùng Xem như là chính Ninh Chuyết Cho dù bằng vào một thân trang bị Cũng khó có thể chống lại mông đại thiếu gia Thí triển của bốn đột đôi Ninh Chuyết từ cửa ải thứ ba xuất phát Đề ngược quay về thử ải thứ hai Sau đó là cửa ải thứ nhất của đạo môn Cuối cùng đi vào đại sành trung tâm Đây là lần đầu tiên Han đánh thông ba cửa ải Ba môn đạo môn Theo tổng thể mà nói Bố cục bên trong hai cửa ải này Cơ bản đều giống nhau Đều tựa những vật môn Cửa ải thứ hai sẽ không có ban thưởng Tất cả ban thưởng đều sẽ tập trung vào cửa ải thứ ba Về trong ban thưởng đạo môn Nên truyết lựa chọn ngũ hành loạn khí thuật Pháp thuật này nhắm vào pháp lực ngũ hành Có thể xáo trộn đánh tàn năng loại pháp lực trong đó Để chúng vận chuyển một cái cỗ loạn Tự gây ra mâu thuẫn Xung đột Từ đó tạo thành hỗn loạn bên trong cơ quan tạo vật Khiến chúng không thể động đẩy Huyết cân của ma nhiệm huyết cần công Cùng với pháp lực ngũ hành đều là tăng cường khống chế đối với cơ quan tạo vật. Nếu ta bắt đầu từ hai phương diện này, tương lai sẽ có một ngày, cho dù viên đại thắng có mất khống chế đi chẳng nữa, ta cũng sẽ có thủ đoạn ngăn cản. Có lẽ đây chính là bản ý của Tam Thông Thượng Nhân. Ngày ấy khai sáng ra cơ quan linh tính, cũng bởi vậy thiết kế bảo môn công pháp phối hợp với cơ quan tạo vật để sử dụng. Nên quyết đẩy cửa Phật môn, tiến vào trong phòng quan tài một lần nữa, hắn không nhận được bất cứ tin tức nào, đành phải thử một chút thì nhưng cũng không thể lựa chọn quan tài để chế tạo cơ quan tạo vật thứ hai. Ninh Tuyết có chút tiếc núi lắc đầu, tiếp tục lên đường. Long ngoan Hỏa Linh nhìn thấy hắn lắc đầu, tức giận tới mức nghiến răng. Một đường sống tiết gửi cuối cùng, chờ lúc nhận lấy ban thưởng, Ninh Tuyết khum chút do dự, lựa chọn huyết chân liên tử. Long ngoan Hỏa Linh nhìn thấy cử động của hắn, Thần sóc buông lỏng, không khỏi vui mừng. Ninh Tuyết đợi cửa đi ra, ngã Phật tầm mà ẩn, lại chờ về mở cửa, ban thưởng quyến chân liên tử. Lòng Ngoan Hỏa Linh há to miệng cười lớn. Ninh Chuyết lại đầy cửa đi ra. Ngã Phật tầm bà ấn. Sau khi mở cửa trở về, hắn vẫn lựa chọn ban thường huyễn chân liên tử. Lòng Ngoan Hỏa Linh nằm ở trên vương tọa, vui mừng liên tục vùng chân rồng đạp đoạn. Ninh Chuyết ra ra vào vào như vậy, mỗi lần đều lựa chọn huyễn chân liên tử. Vẻ cười cửa trên mặt của Lòng Ngoan Hỏa Linh dần dần biến mất, thay vào đó là kinh ngạc. Nó cảm thấy vô cùng kỳ quái mỗi lần v Lui Quan đều cần tiêu hao hồn lực để dẫn động ngã vật tầm ma ấn nhưng số lần hắn tiến thoái cũng thật sự quá nhiều, hoàn toàn khác với trong suy nghĩ của lông Quan Hỏa Linh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Vi bản thân Ninh Tuyệt đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên có thể dẫn dắt uy năng pháp bảo nhiều hơn, mà một chốt là theo hình thức ban đầu của thần thông được tăng cường, hao tổn khi uy năng bảo ấn bị nhất mệnh huyền ti vận truyền giảm mạnh, thế cho nên mới khiến Ninh Tuyệt có thể tiến thoái qua cửa nhiều lần hơn trước. Hai mắt của Long An Hòa Linh dần trợn to Vẻ bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt Nó thậm chí đã có chút kinh hãi Trong lòng nó không khỏi hiện lên Một xu đoán đáng sợ Ninh Chuyết có phải đã nắm giữ Thần thông nhân mệnh huyền ti hay không Nhưng nó cuối cùng không có chứng cứ Nó có thể sử dụng thần thông nhân mệnh huyền ti Chẳng qua là mượn dùng dung nham tiên cung mà thôi Bản thân nó Vốn không có loại năng lực này Cũng chưa từng thấy qua nhân mệnh huyền ti Cuối cùng Ninh Chuyết không còn ra ra vào vào nữa Hắn đã tới cực hạn. Hồn lực của hắn cũng đã sắp xuống hết đáy cốc Hắn lúc này lại có một chút nhớ nhung Hàn mình cũng đã qua được một đoạn thời gian chắc hẳn Hàn Minh cũng đã tính dưỡng được phân nửa rồi chứ nếu hồn lực của ta tiếp tục tăng trưởng nhất định có thể ra vào được nhiều lần hơn mau chóng lấy hết những viên Huyn Trần Liên tử còn sót lúc này hồn lực của Ninh Truyết vẫn còn giữ giả một chút hắn có thể tiếp tục nhận lấy huyện Trần liên tử thêm một lần nữa nhưng lại quyết định không làm như vậy hắn muốn tiến hành một trận thí nghiệmấu chốt Ninh Chuyết lui quan, một mực thối lui Về đại sảnh trung tâm Một lần nữa hắn đối mặt với bà cánh cửa Phật Đạo Môn Phật Môn, Mà Môn Đều là sứ hợp của ta Mà Môn có mà nhiễm huyết cân công Viên Đại Thắng đã từng muốn thi triển Ở trước mặt mọi người Bị chu Huỳnh Tích bắt lấy một chút mạnh mối Nếu trong tương lai mà nhiễm huyết cân công Bị những người khác biết được Truyền đến bên tai Chu Huỳnh Tích Hắn tất nhiên sẽ quay ngược lại điều tra kỹ chuyện xảy ra ở Hòa Thị Tiết Mà ta là người sau cùng đến lấy thi thể Của viên đại thắng Tất nhiên sẽ là kẻ tình nghi đứng đầu Sở hữu vật môn của ta nằm ở cửa thứ nhất Nếu như tương lai những người khác Có thể vượt qua đến đây Đạt được cơ quan tạo vật đặc chế của tiên cung Như vậy bọn họ cũng sẽ phát hiện Có thể tự do mang cơ quan tạo vật này ra vào dung đăng tiên cung Bọn họ sẽ hoài nghi việc viên đại thắng Được truyền thống đến chỗ này Nếu như có thể che giấu đi ma môn vật môn thì tốt Đây là ý nghĩ của Ninh Chuyết Hắn không phải chưa từng thử Nhưng mấy lần trước đó đều thất bại Lần này hắn tử lại một lần nữa Bởi vì ta đã mạnh hơn Ta đã nắm giữ hình thức ban đầu Của thần thông nhân bệnh huyền ti Tù vi của ta cũng đã được đề cao Trên diện rộng rất nhiều Ngã Phật tầm bà ấn nên Chuyết giấu hết toàn lực phát động Hồn lực ngay lúc này cuồn cuộn bùng nổ Mà đổi lấy chính là bức tường đá chậm rãi dâng lên Cuối cùng che giấu hoàn toàn Phật môn Không thiết tùng tích Hết trường 110 năm Đà Tạ Chư Vĩ đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại